Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vùng cương diễm cũng bắt đầu cùng với thẩm lị hoa mà thay phiền nhau trong chừng trong phòng bệnh. Trong trí nhớ của vùng cương diễm trước khi mẹ mất cha luôn bận rộn với sự nghiệp, hai người vốn là không thân cẩn mà sau khi mẹ qua đời thì quan hệ lại càng thêm tồi tệ. Không nghĩ tới lần đầu tiên cùng cha đối mặt ở chung đụng trong thời gian dài lại là ở trong phòng bệnh khi cha bị bệnh không dậy nổi như vậy. Càng không nghĩ tới chính là Nhờ trận bệnh này này ban tặng Mà hai cha con lại có thời gian để nói chuyện Thổ lộ rất nhiều chuyện chưa từng nói ra khỏi miệng kia Có lẽ cũng là vì bệnh Có lẽ là trải qua sống chết trước mắt Tâm tình thay đổi Cách nói chuyện cùng thái độ đã có biến hóa Vì vậy vùng Giang Hải suốt cuộc Cũng có thể hiểu rõ nguyên nhân con trai Từ từ xa lánh nhiều năm qua Cũng đã nói ra lời nói trong lòng Thừa nhận tình cảm dành cho con trai Còn về phần vùng cương diễm Lần này cha bị bệnh Thật sự đã xoa hồng anh, nỗi sợ mất đi cha làm anh tình ngộ, khiến cho thái độ của anh trở nên mềm mại, khúc mắc trong tim qua những lần nói chuyện cũng từ từ được thà lòng. Một loại cảm giác nhẹ nhõm được mở rộng trong sáng, không hề vì sự tiếc nuối mất mát tình thân, mà cảm thấy nội tâm công được trọn vẹn nữa. Nhưng cũng bởi vì thế, anh có sàng buộc nên không còn tự do. Lúc mở miệng yêu cầu thì cũng có biện pháp thẳng thắn từ chối. Cũng không có biện pháp quả quyết lạnh lùng nói không. a Diễm à, về nhà đi. Người một nhà nên sống cùng với nhau. Phùng cưng Diễm đang đưa lưng về phía giường bệnh thay cha gọt lê. Thì động tác hưởng lạnh, mấy giây sau xoay người mở miệng. còn ở Đại bác đã mua phòng, đã ở quen rồi. Ngay khi cả khúc mắt đã xảy quyết thì cưng Diễm vẫn là không quen. Bà yên tâm, con sẽ đợi đến khi bà xuất viện mới trở về. Mùa phòng thì có quan hệ gì chứ. Bệnh tim của ba giống như quả bom hẹn giờ, lúc nào phát tác cũng không biết, cũng không phải là xuất viện là vô sự. Vùng Giang Hải lấy bệnh tình của mình ra để thuyết phục anh, Vùng Căng Diễm có hơi dao động, nhưng sau khi trần chờ thì tiếp tục nhãn nhặn từ chối. Đã có gì chăm sóc cho ba rồi, con ở đây cũng là vô ích. Đúng vậy, bà ấy dĩ nhiên sẽ chăm sóc cho ba, nhưng công ty thì phải làm sao bây giờ? Vùng Giang Hải bình tĩnh nhìn anh, lấy bệnh tim và công việc ra dọa. Nghĩ hết lý do để thuyết phục thành công Chẳng lẽ Còn muốn bà kéo cái thân thể giả nuôi này Tiếp tục chăm lo cho sự việc hay sao Tuổi của ông đã lớn Khát vọng kết thân cũng đã sâu sắc hơn Hơn nữa con trai lớn Đã từ thời kỳ tiếu niên xa lánh mình như vậy Hiện tại vất vả lắm mới có dấu hiệu mềm hóa Đương nhiên ông phải nắm chắc cơ hội này Phùng cương diễm Cầm dĩa lê đã được cắt cọt sạch sẽ đi tới Ngồi ở bên cạnh giường bệnh Xiên một miếng lê đưa cho cha Thân thể yếu thì ba tận lực, bớt can thiệp vào chuyện công ty đi. Buông tay để cho những nhân tài chuyên nghiệp trong công ty đi làm. Trả tiền lương bồi dưỡng nhân tài, là để dùng vào những lúc như thế này đó. Phùng Cương Diễm nói khách quan lên ý kiến của mình. vùng gia kinh doanh chính là công ty sản xuất thức uống, ở gốc nội khá là nổi tiếng. Đi trên các con đường lớn, cũng có thể thấy được bằng quảng cáo của nhiều loại đồ uống. Những năm gần đây thậm chí phát triển đến thị trường đại lục, trước mắt còn muốn gia tăng lĩnh vực kinh doanh, Mà mở rộng phạm vi buôn bán Đến các loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe Đó không phải là người trong nhà Cũng không phải là người của mình nha Phùng Giang Hải có một chút kích động phản bác Nghĩ nhầm giống như là quảng cáo ở trên TV Đây không phải là hàng chính hãng Đây không phải là hàng chính hãng Bà cực cổ mấy chục năm Bà làm hết thầy Đều là phiên muốn giao lại cho con mình Làm sao có thể giao cho người khác được chứ Còn không có hứng thú với việc kinh doanh Bà giao cho tiểu lỗi đi Anh cự tuyệt thẳng thắn, giao cho em trai cùng cha các mẹ, bởi vì anh có hứng thú cùng với hoạt định riêng của mình, cũng không lâu luyến đối với sản nghiệp của cha. Tiểu lỗi còn nhỏ, hờn ở hiện nay đang ở nước ngoài, việc học còn chưa hoàn thành. Phùng Giang Hải cất tiếng cười, như là cười anh tìm cái cứu từ chối quá kém. Nhưng dù tiểu lỗi trở lại, con cũng là anh trai lớn, nó phải dụ giúp con, con phải chịu trách nhiệm dẫn dắt nó, hướng dẫn nó. vùng căng diễm phát giáp, Mình có một chút không nói lại ông, không thể làm gì khác hơn là liếc nhìn cha, cố gắng nghĩ ngợi nên cự tuyệt như thế nào. vùng Giang Hải cơ trí, thấy thế công ôn nhu có hiệu quả, thì lập tức thẳng thắn thừa thắng mà sông lên, đưa bàn tay khô gầy ra mà cầm lấy tay của con trai. À Diễm mà bà cũng đã lớn tuổi rồi, trái tim lại không tốt, cũng không biết còn có thể sống thêm bao lâu nữa. Những năm này thời gian chúng ta trung đụng đã ít lại càng ít. Nếu không nắm chắc cơ hội hiện tại, đến khi nào mới có cơ hội đây? Còn hãy chuyển về nhà đi, giúp bà một chút, ở bên cạnh ba đi." Giọng nói cảm thán ánh mắt cầu khẩn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net